các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhấn mạnh. Trường hợp cái hạ nằm mơ thì khác. Nó bị sét đánh mà không chết, tức là trời cho nó cái khả năng khác người bình thường. Nó mơ chuyện gì cũng đều xảy ra chuyện đó. Cứ như nó nói với tôi lúc nãy đó, mới lúc nãy thôi thì sau mỗi giấc mơ nó không hề muốn kể cho ai nghe nhưng trong lòng nó có cái sự thôi thúc y như là có người nhập vào nó nói ra vành vách mọi chi tiết trong giấc mơ. Nó muốn bịa cũng không bịa được. Dương Hồng lại cầm chai bia lên, lần này ông tu một ngụm lớn, chớp mắt ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi. Anh bảo cái hạ nó nằm mơ thấy rõ một một, tức là nó biết rõ cái thằng vào nằm ngủ với bà Đoàn. Ông Lương đau đớn gật đầu, biết chứ, thằng Vũ Minh. Dương Hồng lại thêm một lần sừng sốt trợn mắt kêu lên Thằng câu thủ Vũ Minh, anh đỡ đầu nó mà, đi đâu nó cũng khoe nó là con nuôi anh mà. Ông Lương u sầu nhìn Dương Hồng khẽ gật đầu. Quả thực ông Lương dành tình cảm cho Vũ Minh rất nhiều, vì mến tài và mến tác phong lễ phép của gã. Cho nên gần đây ông bảo nó gọi ông là chú Lương cho thân mật, thay vì cứ xưng hô khách sáo ông Phó chủ tịch như mọi người. Càng nghĩ ông càng ân hận vì đã nhìn sai người. Ông ngồi thừ không nói gì nữa. Dương Hồng vừa dụi điếu thuốc lại đốt điếu thuốc mới rồi đăm chiêu nhìn xuống chân. Ông xoa xà giúp cho đàn anh, mặc dầu ngay từ buổi đầu Dương Hồng đã không ủng hộ việc ông Lương công khai chung sống với Hồng Đoan khi chưa chính thức ly dị vợ. Huống chi Dương Hồng rất quý bà Lương, coi như người chị lớn trong gia đình. Những ngày xa xưa khi Dương Hồng còn sinh hoạt đoàn vẫn thường đến ăn cơm và nhiều đêm ngủ lại ở nhà ông Lương, được bà Lương chăm sóc ân cần như đứa em út. Giờ ông Lương có địa vị, có tiền bạc bổng sinh tật hất hồi bà, Dương Hồng thấy áy náy đến độ không dám đến thăm bà nữa. Dương Hồng trẻ hơn ông Lương rất nhiều, lại to cao khỏe mạnh, tất nhiên cũng đam mê nữ sắc không thua gì đàn anh, nhưng Dương Hồng kín đáo, khi cần giải sầu thì đi xa lên Hàn Thị xã tránh mọi tai tiếng, vì giấc mộng của ông là lên tướng, nắm những chức vụ quan trọng ở trung ương, chứ không an phận nằm mãi ở cái huyện nửa quê nửa tỉnh này. Trước mắt Dương Hồng lo vơ vét tiền bạc là chính, bởi không có tiền thì đường tiến thân rất khó mở rộng trong tương lai. Ngày nay cả nước đều áp dụng nền văn hóa quả cáp, hễ không có tiền thì dù có khả năng cao đến đâu cũng khó lòng được trọng dụng. Ông lấy làm tiếc cho đàn anh đã không nhịn được, thản nhiên đưa Hồng Đoan về ở chung để giờ này chuốc lấy đắng cay. Ông sực nhớ lại cái hôm ông Lương đi họp trên tỉnh, quân đất lặn lội từ tỉnh về đây, lại chịu sờ gặp xương hùng để xin bố trí một hai nhân viên công an theo quân đến phục kích ở nhà bố, nói là để bắt trộm. Mãi đến bây giờ ông mới hiểu thằng kẻ trộm đó chính là Vũ Minh, trộm tình chứ không phải trộm tiền, cũng có nghĩa là quân đã biết chuyện do hạ kể, nhưng quân không thuyết phục nổi bố nên tùy ý quân muốn bắt quả tang Vũ Minh để bố sáng mắt ra. Như thế thì kể cũng là Quân nói cho ông Lương không tin, sao hôm nay ông lại đổi ý đem chuyện này ra để kể với Dương Hùng. Chỉ có điều Dương Hùng vẫn để bụng, vẫn giữ lời hứa, không hề nói cho ông Lương biết quân từng đến gặp ông và từng có kế hoạch bắt thằng Vũ Minh. Ông chỉ không biết tại sao phút chót quân lại đổi ý, nhưng quân là người chín chắn. Một khi đã nhờ ông bố trí công an để bắt Vũ Minh thì chắc chắn chuyện ngoạn tình của Vũ Minh và Hồng Đoan phải có thật. Một lúc sau Dương Hồng ngẩng lên dè dặt hỏi: "Ý anh muốn thế nào? Anh cần tôi làm gì?" Ông Lương đã chuẩn bị sẵn nên nói ngay: "Cậu là người tôi hết sức tin tưởng, là tâm huyết của tôi nên tôi mới kể với cậu. Cái hạ nó nằm mơ như thế thì chắc chắn là có thật rồi, nhưng tôi muốn có bằng chứng rõ ràng trước khi tôi sở hữu chúng nó." Dương Hồng thẳng thắn phân tích: "Cái ấy thì dễ anh. Thiếu gì cách để thu thập bằng chứng." Tôi sẽ lo cho anh. Khoa học bây giờ tiến tiến lắm, bên công an tôi có đủ cả. Anh cần gắn máy nghe, máy thu hình trong phòng ngủ, tôi sẽ cung cấp mọi thứ cho anh, miễn là anh phải kín đáo, đừng để bà Đoàn biết. Giờ anh giả vờ đi công tác xa một đêm, bà ấy sẽ rước thẳng Vũ Minh vào. Đơn giản có thế thôi. Ông Lương khẽ gật đầu, rưng hồng lại thêm. Tôi biết nhà anh hiện vẫn có hệ thống báo động, có gắn camera quanh nhà, nhưng tất cả đều vô ích. Nếu người trong nhà anh tắt đi, nghĩa là nếu quả thật bà Đoan cố ý đón Thẳng Vũ Minh vào nhà, thì bãi chỉ việc tắt hệ thống báo động cùng máy thu hình của anh là xong chứ gì? Ông Lương cúi đầu không nói, ngừng một chút, Dương Hồng đập nhẹ vào bàn tay ông và phân tích. Nhưng anh cũng phải xét lại, tại sao nhà anh có bảo vệ, có người làm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net